Con hộ không chuẩn bị đi thấy có biến, sám chút nữa thì tức học máu, sám chút chửi toán lên bởi vì hắn đang vô cùng mong đợi chuyến lịch luyện này. Hắn bây giờ chỉ có một tầm niệm duy nhất là làm sao thăng tiếng tu vi thật nhanh, đi tranh giành thật nhiều thần thiết về để luyện thương khung kỳ. Bởi lẽ như lời của Dịch Dương những ngày qua đã nói với hắn, bây giờ thương khung thế giới tuy là hợp nhất, tuy là phát triển tới trình độ võ đạo cực kỳ cao, thế nhưng tất cả thương khung kỳ tử cấp trở lên đều bị kỳ điện khống chế. Kỳ điện là tổ chức được lôi cửu thiên thành lập ngay sau khi thống nhất hai thế giới, tất cả những cây thương khung kỳ tử cấp đều bị đích thân lôi kiểu thiên đặt một loại cấm chế, khiến cho có thể khống chế mỗi khi ở gần trong phạm vi ngàn dặm. Người của Kiều Thiên Điện chỉ cần mang theo một tấm kỳ lệnh thì tùy vào cấp bậc mà có thể khống chế thương khung kỳ tử cấp hay lam cấp của người khác trong phạm vi mười dặm. Vậy nên Kiều Thiên Điện bây giờ đã chân chân chính chính trở thành trưởng khống giả của thương khung vũ trụ. Tuy lua Kiều Thiên không bừa bãi tàn sát, nhưng hắn khống chế toàn bộ các thế lực từ tam lưu cho tới nhất lưu vào trong tay, không cho họ phát triển tự do. Tất cả tài nguyên giải công tích lũy, tất cả thiên tài và thương khung kỳ... Từ cấp, cấp cao đều phải cống hiến cho cửu thiên điện. Nhìn qua thì là một trạng thái bình thịnh thế, nhưng các thế lực đều bị rút cạn khăn cơ, vết sạch nhân tài. Hơn thế, các thế lực muốn tồn tại thì phải đánh chiếm cướp bóc lẫn nhau, hay thậm chí là làm chó săn, cho cửu thiên điện, để mà đi diệt những thế lực dám phản kháng. Đám người Tôn Ngộ Không nhảy lên tường thành nhìn xuống, xuyên qua màn sáng của hộ thành đại trận, Tôn Ngộ Không thấy một đám nhân mã chừng có hơn một vạn. Cầm đầu là bốn đại hán trung niên, tất cả nhìn qua thì giống nhau như đúc, đều là lưng hùm vai gấu. Tên nào tên nấy đều tết hai cái trộm dâu dài thành hai cái bím dài tới nửa thước. dâu tóc của bọn chúng dưới nắng chiếu rọi ánh lên màu vàng hung hung. Toàn thân bọn chúng mặc giáp lông thú, tay lầm lầm cầm cái rìu lớn, đầu đội mũ nhọn hai sừng, đặc biệt là bên hông kẻ nào cũng đeo một cái tủ và bằng sừng. Bọn chúng đều cưỡi trên lưng Yêu thú nhìn qua vô cùng bá đạo dọa người, y thế hùng hùng hò hò, như thể là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Nhưng đặc biệt ở giữa bọn người này lại có một cây củi sắt rất lớn, bên trong là chi chít những gông cùng sườn xích, đang khóa kín một nam tử trung niên. Người này gương mặt hết sức bình phàm, là cái dạng nhân diện phổ thông, nếu như ném vào trong đám đông thì không cách nào tìm được, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh tinh quang và cái đầu chọc lóc là không thể lẫn vào đâu được. Tôn Ngộ Không quay sang hỏi Nguyệt Hoàng Tuyền, người có nhận biết bọn chúng không? Nguyệt Hoàng Tuyền khẽ lắc đầu, nói không rõ, khiến Tôn Ngộ Không cũng nhèo mắt lại. Vô Chi Kỳ thì có vẻ suốt ruột, quay qua hỏi Tôn Ngộ Không, thế nào? Đánh chứ? Chưa kịp trả lời, Vô Chi Kỳ thì một tên dâu sổm phía dưới đã quét vọng lên, màu dao thần thiết ra đây. Tôn Ngộ Không và cả đám nghe thế vậy thì vô cùng bực mình. <cười> Bởi vì vốn nhóm bọn họ vô cùng vui vẻ, đang hừng hực khi thế đi lịch luyện, thì lại có đám này từ đâu lòi ra làm phiền, hơn nữa còn đòi cướp thần thiết, vậy thì phải đánh một trận để xả cơn tức giận này mới được. Nghi đến đây, Tôn Ngộ Không hăng máu bày vút lên quát lớn, tới đây mà lấy. Tôn Ngộ Không lao về phía trước, lập tức đám người vô tri kỳ, Nguyệt Hoàng Tuyền hiểu ý cũng lao theo. Đám người này nhắm thẳng tới bốn tên đại hán cầm đầu mà lao tới. Mấy tên này nhìn qua có chút mãng phu, nhưng suy cho cùng thì bọn chúng cũng là thủ lĩnh, cũng không hoàn toàn chỉ là cái dạng tứ trì phát triển thiếu mối yốt. Thấy đám người Tôn Ngộ Không chọn chiến chứ không hòa, bọn chúng cũng không nhận bộ nữa mà dậm chân lao vút lên, vung cây búa lớn mà đập tới, khí thế vô cùng hung bạo. Sau đó là tiếng kim thiết đụng nhau, tiếng huynh huynh của kinh lực va chạm rồi nổ vang giữa không chung. Tôn Ngộ Không và Nguyệt Hoàng Tuyền đối chiến với một tên, Vô Chi Kỳ cùng một tên khác so chiêu. Phù Dung thì trong chớp mắt dùng băng phong thiên lý mà đánh cho một tên khác cơ hồ chật vật. Ở ngay dưới chân tỏa thành, một tên to béo nhất cũng đang rơi vào thế hạ phong bởi vì can bách điều triều hoàng của thanh y nữ tử cũng đang không ngừng bùa vây cắn xé hắn. Chiến trường tuy là chỉ có không tới mười người động thủ, nhưng dư chấn tạo ra lại vô cùng to lớn, mọi thứ chung quanh gần như là bị thổi bay cảm người phía dưới cũng phải lùi xa cả mấy dặm để tránh dư ba kinh khủng do chiến đấu phát ra ảnh hưởng. sau nửa khắp lăn lộn thấy có phần không ổn tên địch nhân đang chiến cùng vô chi kỷ hét lớn, bình đệ mau triển khai vĩ tình âm phong đánh nhanh thắng nhanh. lập tức hơn vạn tên đồng thanh gầm vang, sau đó đồng loạt đưa tù và lên miệng thổi một hơi dài tiếng tù và vang lên làm rung động cả một mảnh đại địa. Bầu trời cũng nương theo đó mà thay đổi, mây đen vẩn vũ kéo tới, gió lốc âm mầm. Một trong bốn tên đang giao chiến cùng Tôn Ngộ Không và Nguyệt Hoàng Tuyền dồn sức đánh như một búa, với mười hai thành công lực, khiến cho hai người Tôn Ngộ Không và Nguyệt Hoàng Tuyền phải lui lại. Tớp lấy cơ hội hắn ngửa cổ lên trời, hát lên một câu ca rất lớn, giống như là tên này được bắt nhịp vậy, hơn một vạn tên còn lại, cũng dừng thổi tù và, nương theo đó mà đồng thanh hát tiếp. Đây là một bản chiến ca của đám người này, nó giống như một dạng hợp kích chi thuật vậy. Cả đám cùng hát lên, lời ca không ai hiểu rõ, nhưng lại mang một loại giai điệu vô cùng hồng trắng, thúc giục lòng người, ý chí chiến đấu tăng lên không chỉ gấp mười. Cùng với sóng linh lực phát ra càng ngày càng mạnh, đang ngưng tụ trên đỉnh đầu, thì lời ca và nhịp điệu dần trở nên bi trắng, khiến cho thiên địa thất sắc, trời đất như muốn đảo điên. Lại thêm chừng vài câu hát, thì hơn trăm tên đứng đầu hàng lại đưa tụ vả lên thổi. Hướng tụ và giống như có linh tính vậy, lập tức chia tầng linh lực trên không trung thành bốn phần, rồi bất thình lình lao vút đi, bắn trú vào trong thể nội của bốn tên cầm đầu, đang chiến đấu, cùng với đám người tôn ngộ không. <cười> Vừa được cung cấp thêm lực lượng, cả bốn tên đều như chơi thuốc, nổ bắn ra một cỗ kình lực vô cùng bá đạo, ủy mãnh tuyệt lân, còn chúng ngửa mặt lên trời cười ha ha, rồi điên quảng lao tới, liên tục tung ra sát chiêu. Đợi mấy mấy nhịp hô hấp trước hai bên còn đang giằng co, không phân ra thắng bại, thậm chí là bốn tên kia còn ẩn ước muốn rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ bất quá, quá bất ngờ là bọn chúng lại có hợp kích chi thuật dạng này, nháy mắt đã xoay chuyển được tình thế. Đứng trước thế tấn công như vũ bão, cùng với những cú dáng búa như bàn cổ khai thiên, đến cho đám người tô ngộ không lập tức rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể ch cố gắng chống đỡ mà không có lực hoàn thủ. Nòm có vẻ chật vật không chịu nổi. Áp lực đột nhiên tăng mạnh khiến Tôn Ngộ Không vừa rồi còn miễn cưỡng có thể đánh được, nhưng vì Tu Vi có hạn, bây giờ hắn đã phải dở hết tất cả vốn liếng của mình ra. Thần thương ti thổ kỳ đã bị huy động tối đa, cài giáp đã mặc lên, tư ảnh của thương không kỳ cũng tế ra, trạng thái phụ mà đã vận khởi, thậm chí nếu như còn sức, hắn còn muốn thôi động cả bàn thể của Thác Thiên Cự Viên để chiến cho nó đã hai bên ác chiến thêm chừng vài phút thì đám người tôn ngộ không đã lâm vào tình trạng khổ không thể tả, hoàn toàn là rơi vào thế hạ phong. đám người phù dung, phàm hinh, dịch dương cũng đã phải hóa thành làm y nữ tử, cùng với vô chi kỷ đầu lưng lại với nhau chống chọi giữa vòng vây của ba tên đại hán. tuy là chặt vặt nhưng cũng còn đỡ hơn, phía tôn ngộ không và nguyệt hoàng tuyền một chút, bởi vì tôn ngộ không tu vi của hắn bằng nguyệt hoàng tuyền lúc này. Chính là đang nằm ở tầng chót nhất, cho nên liên tục đã phải thừa nhận những thương thế không nhỏ. Tôn Ngộ Không vô cùng điên cuồng, vô cùng tức giận, nhưng mà do lực lượng không đủ cho nên không cách nào phản kháng. Hắn chỉ có thể cố gắng vung kim cô bỏng lên, vụt được càng nhiều gậy càng tốt, cho dù là không gây ra được nhiều thương tích cho đối phương, nhưng ít ra có thể làm giảm bớt một chút cơn tức giận trong lòng. Bất ngờ, vào một cái chớp mắt, không kịp phản ứng, Nguyệt Hoàng Tuyền đã để chúng một búa bay xa lăn lộn trên mặt đất mấy vòng rồi lại văng thêm cả chục trượng mới dừng lại được. tên đại hán kia thấy mình vừa đắc thủ thì thừa thắng sông lên, định là thêm một búa để kết liễu luôn nguyệt hoàng tuyền. hắn gầm lớn, cây búa rít lên một tiếng dài trong không khí, cùng với tiếng giống kinh người và thế sắp đánh không kịp bưng tay nện xuống đầu nguyệt hoàng tuyền. nhưng người ta không có nghe thấy tiếng xương sọ bị đập vỡ mà keng một tiếng âm thanh kim thiết va chạm chói tai vang lên. Trong lúc nguy cấp, Tô Ngộ Không đã kịp lao tới, giờ Kim Cô bổng lên ngang đầu, đỡ cho Nguyệt Hoàng Tuyền một búa. Tuy là đỡ được, giữ cho Nguyệt Hoàng Tuyền một mạng, nhưng hai bên cánh tay của Tô Ngộ Không xem chừng cũng đã phế, tiếng xương cốt răng rắc vang lên, đầu gối khuỵu xuống đất, huyết dịch mau chóng thấm ra, nhỏ giọt dọc theo cánh tay, đầm đìa chảy lên người. Tô Ngộ Không cắn răng, vận hết sức lực còn lại muốn hất cây búa ra, nhưng hoàn toàn không thể, tên này thể lực còn quá mạnh. Tên đại hắn thấy vậy, nhến tăng cười tà. <cười> đã như vậy, thì ta giải quyết các người cùng một lượt. Cùng với lời nói thì toàn thân hắn cũng vận công xúc lực, cơ bắp toàn thân căng cứng lên dồn ép vào nhau, hai hàm răng cắn chặt, rồi hắn từ từ dồn lực vào hai tay, dấn cây búa xuống. Áp lực kinh khủng làm Tôn Ngộ Không không thể tiếp tục chống đỡ. Đừng một tiếng, cây búa đã dồn xuống đè mạnh lên vai của Tôn Ngộ Không, kim cô bổng cũng đặt trên vai, ngách lên cổ của hắn, làm hắn không thở nổi. Một lần nữa Tông Ngộ không cố chấp thôi động kim cô bổng, bằng tất cả vốn liếng còn lại, một luồng kim quang nổ bắn ra nhưng lập tức tiêu tán ngay. Kim cô bổng cũng dần trở nên ảm đạm, kim quang mở nhạt tiêu tán. Tông Ngộ không nghiến chặt hàm răng, cố gắng vùng vẫy nhưng cũng rất nhanh hắn trở nên vô lực, toàn thân mất kiểm soát và ý thức ẩn ước như muốn mơ hổ đi. Vô Chí Kỳ và Lâm Y nữ tử thấy vậy thì vô cùng lo lắng, chấp nhận để bị thương cũng muốn lao sang cứu tôn ngộ không. thế nhưng trước sự vây hãm vẻ thế tấn công như vũ bão của ba tên đại hán còn lại, còn họ không thể nào thoát thân ra được. lúc này trên tường thành phía sau hộ thuận được lắp đặt từ trước, ngộ tâm cũng đang cắn chặt răng, án định lao ra cứu tôn ngộ không. cả trịnh khải quân cũng là hai mắt đỏ hoe, bàn tay gỉ chặt cũng là định lao ra liều mạng. nhưng bạch dương tử đã kịp thời ngăn lại. ngộ tâm cuống quá liền quát lên, thúc quan công mau đi cứu cha ta. Bạch Dương Tử cũng sốt ruột nói, một mình ta thì không thể làm gì được, ta chỉ đủ sức mở thông đạo không gian, đi xa chừng vài ngàn dặm, có thể cứu được ngộ không, nhưng người khác thì sẽ không kịp lao tới. Và lại, hắn đang bị thương nặng như vậy, không chắc là sẽ chạy thoát được. Ngộ tâm liền gấp gáp, vậy, vậy thì phải làm sao đây? Bạch Dương Tử đang không biết làm sao, cũng không biết trả lời như thế nào, thì bỗng có một tia sáng bất ngờ, lao về phía mọi người tôn ngộ không. tung một tiếng... Vì thế tên đại hắn trung niên bị đánh văng ra xa, giữa thân hình hắn có một cái lỗ thủng to như miệng cái bát tô, nhìn xuyên được từ bên này qua bên khác. Tiếp tục nữa là những tiếng đùng đùng, thêm ba tiếng nổ, và ba tên còn lại cũng bị đánh văng ra, và đương nhiên trên người cũng đều có một lỗ thủng tương tự. Tiếp sau, tia sám quỷ dị kia lao vút về phía, đám người còn lại. Nó bay tới đâu, chạm vào tên nào, tên đó lập tức biến thành một bản mưa máu. Không hề có tiết hét thảm nào vang lên, bởi vì mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Thậm chí là chỉ chừng chưa tới mười nhịp hô hấp thì cả đám đã bị tiêu diệt gọn. Trước mắt cả vạn tên chỉ còn lại là thịt vụn, bọn chúng đã bị nổ bành xác không toàn thây, một mảnh đại địa hoàn toàn là bị huyết nhục nhộm đỏ. Cả đám người tôn ngộ không đều đơ ra như cây cơ, vừa rồi chỉ chưa tới một nhịp hô hấp, tốc độ quá nhanh khiến bọn họ không kịp phản ứng là chuyện gì. Một tiếng nói làm cả bọn giật mình thanh tỉnh lại còn mẹ nói chứ mấy cái bọn não thì bé tí tứ chi phát triển này lão tử phải bẩn cả tay vừa rồi tuy là bất ngờ nhưng ngộ tâm vừa chỉ thấy cơ hội thì mặc kệ là chuyện gì xảy ra hắn đã lao ra đỡ lấy tôn ngộ không sau đó lập tức tranh thủ thời gian quán chú sinh mệnh lực lượng vô cùng dồi dào và tinh thần vào thể nội cho tôn ngộ không cùng với đó là phạm huynh dịch dương cũng mặc kệ thường thế mà lao tới phạm huynh cùng ngộ tâm cứu tôn ngộ không địch dương thì cứu nguyệt hoàng tuyển, còn Vô tri kỳ thì được phủ dung chăm sóc. Được cả Ngộ Tâm và Phạm Hinh quán trú sinh mệnh lực lượng, cho nên chỉ mấy dịp hóa hấp trôi qua, xương quất của Tôn Ngộ Không đã được gắn liền, tương thế cũng dần hồi phục lại, thể trạng cũng đã trở lại được 4 năm thành. Nhưng chỉ tới đây, thì cả Ngộ Tâm, Phạm Hinh cũng đều kiệt sức bởi vì tiêu hao quá nhiều, và để cấp tốc hồi phục cho Tôn Ngộ Không, mà bọn họ là đẩy mạnh lực lượng quá lớn. Lúc này thì cái tia sáng kia đã dừng lại cách bọn họ chừng ba thước, bạch quang tán đi, làm cả bọn ngỡ ngàng, bạch trương tử liền lắp bắp. Chính, chính là cái tên bị xích ở trong củi kìa. Tên này bước tới tôn ngộ không, cũng là cùng lúc đứng lên, nháy mắt với vô chi kỳ. Vô chi kỳ hiểu ý, đặt hỗn thiết côn ở trước mặt, thu về thế thủ, tay còn lại gạt đám người phù dung ra sau lưng mình. Phạm huynh, dịch dương, phù dung cũng không có hợp thể, mà lập tức đế là hộ thuẫn, bao bọc những người khác, không chỉ hoàn toàn bất ngờ, và vô cùng kỳ quái, khó hiểu, căng thẳng, chẳng ai có thể kịp suy đoán hay nghĩ tới chuyện gì đang xảy ra, bởi vì chỉ một khắc trước, tên trung niên đầu chọc có vẻ chật vật kia, còn đang bị gông cùng siềng xích biểu bùa vây, bị nốt trong củi sắt. Mà chớp mắt khi bọn tôn ngộ không, tưởng lâm vào tuyệt cảnh thì tên này lại nhẹ nhõm vùng ra, đánh tan cả đám người mới vừa rồi vẫn còn bắt trói mình. Tôn Ngộ Không lúc này, cắn răng bước lên phía trước, sống lưng thẳng tắp, trên miệng còn vương lại chút tiền huyết, nhưng diện mạo uy dũng này, khí thế uy áp này vẫn tỏa ra bảng bạc, chỉ có mạnh mẽ hơn, chứ không hề yếu bớt đi. Tôn Ngộ Không chỉ một đầu gậy vào mặt của tên trung niên kia quát lớn. Ngươi là người nào? Tại sao lại... Còn trước kịp hỏi xong thì vụt một tiếng, tên kia đã giật phát kim cô bỏng khỏi tay Tôn Ngộ Không. Tôn ngộ không tuy rằng phản ứng cực kỳ nhanh nhạy nhưng vẫn là bị khựng lại, ngay đơ ra trong một bài sát na rồi mới lao lên định giật lại kim cô bồng. Cô Chi Kỳ thế vậy cũng gầm lên vung hỗn thiết côn mà lao tới. Tuy lao tới sau nhưng lại tới trước tôn ngộ không một nhịp. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tiếp cận được trung niên đầu trọc kia thì đã bị hắn tùy tiện vẩy tay một cái làm cả hai bắn ngược ra ngoài. Tuy là không hề bị thương nhưng khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ, xáo trộn tất cả. Tưởng rằng tên lạ mặt kia sẽ cướp lấy Kim Cô bổng mà bỏ đi, hay tệ hơn là đồ sát toàn bộ bọn họ. Bởi vì chưa biết chừng với sức mạnh của hắn thì chỉ, tùy tiện, vung một cái, đã hất văng hai người tôn ngộ không ra như vậy, thì chắc chỉ nửa khắc là giải quyết xong cả bọn. Thế nhưng, sự việc cũng không có dậy ra, theo diễn biến như thế, mà kỳ quái là tên kia quỷ sụp xuống, Kim Cô bổng đặt ngang tầm mắt ngay trước mắt hai con người mở to trừng trừng, hơi thở gấp gáp, rồn rập, hai mắt lại ép ra hai hàng nước mắt, cứ như là hắn không nhìn thấy một kiện chân bảo, à cứ như là hắn nhìn thấy một kiện chân bảo vô cùng quý giá, không gì so sánh được. Năm đầu ngón tay thô ráp còn đang quấn băng trắng kín mít, giờ dẫm dọc trên thân của kim cô bồng, hắn sờ từng đạo hoa văn, từng đường nét, khiến cho cả bọn đứng xem cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vô chi kỳ định lao lên, nhân lúc này mà giành lại Kim Cô bổng nhưng Tôn Ngộ Không đã nhanh tay ngăn lại, lắc đầu ra hiệu, là đừng có làm liệu. Một là Tôn Ngộ Không biết bọn người mình căn bản, không phải đối thủ của tên kia, có lên mà chọc tức hắn thì chỉ là tự đi tìm đường chết. Hai nữa là Tôn Ngộ Không cũng không lạ gì với những kỳ ngộ mà Kim Cô bổng đem lại. Có thể do quá nhiều thành quen, cho nên hắn mặc nhiên sinh ra một dự cảm an toàn, nên ra hiệu cho đám người yên lặng quan sát kỷ biến. Nhưng hắn cũng âm thầm ra hiệu cho Bạch Dương Tử âm thầm mà cổng truyền tống. Tuy rằng Bạch Dương Tử mới chỉ khôi phục được một ít, nhưng nếu chỉ mở một cái thông đạo khoảng mấy ngàn dặm thì có biến cố thì cũng tăng thêm được vài phần cơ hội may mắn chạy thoát. tên trung niên lại mặt kia sau một hồi mân mê thì chợt dựng thẳng kim cô bổng trước mặt, kim cô bổng lơ lửng phiêu phù, dập dừu nhẹ nhẹ giữa không trung, cách mặt đất chừng ba thước. Hắn ta lập tức cũng ngồi xếp bằng cùng đó, Uy áp cường mãnh vô cùng bá đạo lập tức tuôn ra. Tên trung niên kia liên tục đánh ra 108 cái pháp quyết vào kim cô bổng Sau mỗi một pháp quyết tinh diệu kia, thì kim cô bổng lại không ngừng run lên, tiếng tê minh ong ong vang lên giữa không gian, làm thiên địa trung quanh phải rung động theo, tưởng như vô cùng vô tận. thế nhưng là thao thao giang thủy liên nguyên bất tuyệt. Sau khi thủ pháp cuối cùng được đánh ra, hắn ta đưa tay, cầm chặt lấy kim cô bổng rồi hét lớn thập nhị thập kiều chân chân nguyên của kim thiên phong biệt vũ vừa dứt lời thì đùng một tiếng vang lên làm rung chuyển cả đại địa tiêm quang bùng lên đại thịnh rồi nổ bắn lên coi là cả con mắt làm đám người xung quanh không thể mở mắt ra được tiêm quang dần dịu lại nhưng nó vẫn sáng rực cả một góc trời át luôn cả ánh sáng ban ngày bóng rừng trên thân kim cua bồng xuất hiện chi chít những vết dạng nứt trăng trịt bên trong quánh dáng đỏ thoát ra cùng với đó là lớp bề mặt dạn nứt dần bong chóc lại trá rơi xuống như vỏ cây khô bị lột ra khỏi lớp thân cây lớp kim thiết bên ngoài bị lột đi để lộ ra một lớp kim thiết bên trong đỏ rực như là dung nham đang không ngừng luân chuyển khí thế từ kim cô bổng lúc này phát ra uy áp bàng bạc chấn cho tâm linh đám người tôn ngộ không kinh hãi hô hấp không thông hai mắt họ mở lớn ra mà nhìn chân chối tên nam tử trung niên kia bất ngờ nói với giọng run run có chút hơi nghẹn lại Là ngươi, là, đúng là yên chỉ thiết rồi, đúng là yên chỉ thiết rồi, ha <cười> ha. Sau khi hắn cởi xong thì phần chuyện hôm nay cũng dừng lại tại đây. Ok, như vậy thì à, cái người trung niên lạ mặt này là ai chúng ta không biết nhưng chỉ biết rằng là thực lực quán mạnh hơn rất nhiều so với đám người tôn ngộ không, kể cả là bọn họ có à, tụ họp lại với nhau. Cho nên là, cái này thì chúng ta sẽ để sự giải thích dành cho... À, Các giả của chúng ta ra Huyền Lâm sẽ giải quyết vào phần sau à. có gì thì anh em góp ý kiến nhé, tại vì mình có nhiều cái mình thắc mắc quá mà mình trước nay mình không dám hỏi ở trong cái cái chuyện này này mình vì không được đọc phần 1 như các bạn đấy nhưng mà kéo như sau hầu như là cái câu nào nói về nước mắt thì thì ông huyền Lâm này, ông cũng biết là huyết lệ Và huyết lệ thì thường thường là như tôi tôi không phải là là, là là là đọc về cái chuyện này nên tôi không biết nhưng mà ở trong tiên hiệp chuyện tiên hiệp tôi đọc cũng phải tầm trên dưới 1 200 bộ rồi. Các kiểu ấy thì thường thường huyết lệ nó chỉ xảy ra khi mà có mối hận thù mẹ mày xa lắm hoặc là có cái gì kinh khủng lắm thì trước khi chết nó chảy ra nước mắt bằng máu xong nó nó mới gọi là huyết lệ, còn nếu mà đứa nào mà chảy ra nước mắt mà cô động tất cả tinh khí thần thì nó gọi là huyết châu. À. Lệ trâu kiểu kiểu như thế Đây ông này mẹ mày nam khóc nữ khóc Già khóc trẻ khóc cũng huyết lệ tất Ông là kẻ địch thì ông đéo là Cũng dâu hùm hàm án mẹ mm, như từ hải luôn Đéo hiểu Cái này có phải là do cái cái cái cái cái cái, cái Format của bên phần 1 nó như vậy không Nhưng mà tôi nhiều khi tôi đọc nhiều câu Hàm án mày ngài quá thì tôi cũng phải à, Dâu hùm hàm án quá tôi cũng phải tém lại một tí Tại vì bây giờ đây, cái bên kẻ địch mặc dù nó chỉ là nhân vật phụ thôi Nhưng mình không thể nào quy định thằng đéo nào cũng mẹ mày dâu theo kiểu đấy Mình thỉnh thoảng mình cũng phải cho nó có tí dâu quay nón Mình cũng phải cho nó có tí dâu dê và Mình cho nó có dâu lún phún, nhiều kiểu dâu lắm Nhưng mà đây mặc định 100% thằng nào cũng dâu hùm hai mày ám hết Lưng hùm nó có vai gấu thì chấp ừ. nhận đi Tại vì uh, những cái bọn mà luyện võ này thằng đéo là chả lưng hùm vai gấu Kể cả nhân vật chính vậy thôi cái vai con gấu nhiều ông bây giờ vẫn còn không biết là vai gấu là vai gì cái vai gấu tức là nó có một cái đường cong từ cổ xuống vai cái đường cong nó như cái đường thuôn vai của cổ con gấu ấy, các bạn chứ không phải vai gấu là vai to đâu nên là nhân vật chính nó cũng phải có lưng hùng vai gấu còn lưng hùng là gì khi nó đứng thẳng thì lưng nó vẫn cong đấy cái cái đấy thì chắc là các bạn biết rồi đúng không tức là những cái người nào mà khi người ta đứng thẳng ấy mà lưng người ta vẫn có độ cong nhất định Thế là người ta dày công tập luyện cái cơ ngực đống đẩy nhiều với cả tạ tiếc nhiều ấy Thì lưng của nó phồng lên ở phía sau lưng. Còn những ông nào tập tạ bình thường ấy, mà ông thì ông chỉ phát triển được phía trước thôi. Còn ngực ông nở nhưng mà lưng ông vẫn phẳng lì à, thì nó không ra cái chất của những cái thằng mà vận động viên thể thao hoặc những thằng luyện võ đỉnh cao ấy. Kiến võ đỉnh cao của nó là lưng nó phải cũng phải phát triển luôn, nó phồng cái phần sau lưng này lên này. Khi mà bạn đứng thẳng người, ấy, ngực bạn nở ra phía trước nhưng lưng cũng hơi cong ở phía đằng sau nữa, thì nó gọi là lưng hùm. Đấy, vai gấu là cái vai mà nó có cái phần nhô lên là sát cổ này do các bạn tập luyện nhiều ấy. Cái cơ chỗ này nó phình lên nhìn rất là đẹp. Thì đấy là lưng và vai gấu thì cái đấy thì mặc định thì tất cả những ông nào luyện võ thì hầu như cứ cho câu đấy vào cũng được mà chả cho được không sao nhưng mà cái câu đấy thì là khi người ta đọc lên người ta nghe người ta tưởng là cái thân thể của nó khổng lồ. là nó to hơn người bình thường nhưng thực ra không phải là do nó tự luyện tập để nó tạo thành các múi cơ như vậy thôi. Cũng giống như ông nào mà tập kiếm kiếm Nhật ấy, tập kiếm Nhật thì mỗi buổi sáng ấy là ngày xưa tôi có tập thì là mỗi buổi sáng ấy là phải chém đâu đấy từ 800 đến 1500 nhát chém vào không khí thôi nhưng mà khi mà bạn chém vào không khí là bạn phải khựng lại giữa không chung ấy thì cái cánh tay này của bạn nó sẽ nổi lên một cái một cái cơ lạ tức là bình thường các bạn tập xà tạ thì nó không có đâu cái cơ này nó nổi lên như một cái giống như bạn đặt một cái thước kẻ nó hơi phình lên ở ngoài cái bắp tay này hai bên phía ngoài bắp tay nó phình lên một cái đường thẳng tôi không biết tại sao nhưng mà chỉ có tập kiếm nhật nó mới ra được cái đấy thôi còn tất cả các loại xà tạ tôi đố không nào tập mà ra được cái đấy luôn nó giống như là lồi ra một cái ngạnh ấy nó nhỏ thôi nó không phải là cái cơ to đâu Nhưng mà cái ngạnh này khi các bạn chém xuống thì nó phình nó rất là căng. Thì cái đấy là đặc điểm riêng của của kiếm nhật. Đấy thì, thì thì thì là như thế. Các bạn biết là tự nhiên hôm nay tại sao tôi phải nói nhiều như thế. Tại vì tôi thấy đọc hết mẹ chuyện này mới có 18 phút. Thì tôi cố kéo nó lên 20 phút đấy. Mong các bạn thông cảm nhá Chúng ta sẽ chờ phần tiếp vào tối nay. Mình hy vọng là à, trong thời gian tới thì... À, à, Uh, bé Lâm nó tổ uh, nó nó bố trí sắp xếp được ngày nào nó rảnh rỗi nó nghỉ cho anh em tập họp làm bữa mẹ dịch giả bây giờ hầu như ông nào cũng được tiêm rồi đấy thì chúng ta thêm một tí gọi là nồng uh, độ con và cho mẹ virus nó nó, nó nó nó nó nó nó nó bỏ chạy đi phía hai nữa tôi nó thật với ông dạng này tôi bị đau răng tôi bị sưng răng các kiểu đi khám là bác sĩ bảo chuẩn bị thay răng giả hết lượt rồi. Nếu mà không nhanh được ngồi Với anh em một bữa thì chắc là dần sau ngồi Thì tôi chỉ còn toàn lợi không thôi Tại vì tôi đâu có tiền trồng răng giả không? Tôi nghèo lắm Không có tiền trồng răng giả Bây giờ mà rổ đi chỉ còn mỗi lợi thôi Nên là tranh thủ Mà lúc mà còn còn răng thì ngồi với anh em một tí Chứ không đến lúc sau mẹ độc uống không đéo ăn được Hoặc là ngồi hút cháo thì nó mất hay nhá. Hi vọng là anh em bố trí đâu đấy Khoảng gần gần ngày Ông Công táo gì đấy tầm Từ 20 đến 23 thì Anh em ta bố trí gặp nhau một bữa Hà Nội còn, À, tôi đã nghĩ nếu không có dịch thì tôi có lịch vào trong Nam để thăm người thân thì vào trong đấy cũng à, gặp gỡ anh em một bữa, nghe đồn vào anh em trong đấy tiểu lượng kinh lắm. Để xem. <cười> Thôi, bye bye mọi người nhé.